Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa cầm kiếm chém lia liệm vào vợ vợ và con của ông ta chẳng kịp né tránh. Đã ăn ngày bà bốn nhát chém vào cổ. Ông chém đến mức cây đầu của đứa trẻ lia ra khỏi cổ dây buộc xuống đất. Đôi con mắt trên đó vẫn còn mở chừng chừng. Nhìn vợ ông ta đầy bất ngờ. Có lẽ đến lúc chết đứa trẻ đó vẫn không thể nào hiểu được lý do tại sao mình chết. Người đàn ông trung niên xong một hồi chém giết loạn xạ, bây giờ có lẽ đã tỉnh ra. Ông ta nhìn cảnh xác vợ con của mình bị người ta kéo đi, treo trên cây mà tim như vỡ vụn. Ông sợ chết ích kỳ điều đó không sai, nhưng trong tình cảnh này, tình cảnh mà ông nhận ra người đang hại chết vợ con và con của mình lại chính là mình. Phải chứng kiến cảnh người đỡ ấp tay gối bao năm đang bị đem đi làm vật hiến tế thử hỏi ai mà không đau đớn cho nổi. Cho dù là người có trái tim đã hóa bằng giá, cũng phải cảm thấy đau thương trước tình cảnh éo le này. Sang cổ họ cho lùng lẳng trên cây, sau đó thì bắt đầu được lão thầy dân tộc làm lễ. Lão ta đốt nhang xung quanh hai cái xác, rồi ngồi lầm rầm khấn vái. Tiếng động chú hòa vào từng nhịp thở nặng nề của mọi người. Cầm theo là những tiếng thở dài để đo sốt cho gia đình xấu số kia. Một hồi sau khi nhang đã tàn thì từ trên trời bỗng xuất hiện một bảy quả đèn gì, chúng đó đang lao về phía của mọi người. Tiếng lúc quả kêu lên quang quác nghe đến chói tai, trời bỗng nổi cơn dông gió thổi vụ vụ, đất đá vang tứ tung. Bảy quả kia lúc này đã kéo đến bên hai cái xác bị treo lủng lẳng trên cây. Chừng nó lao vào cắn xé những mảng thịt bị những vết cào từ những bộ móng vuốt sắc nhọn, làm cho chúng thi nhau rách toạc, lộ ra bên trong là những tảng gân đỏ au. Lúc quả ngấu nghiến sạch không chừa lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại màu xương hòa cùng máu tanh và những mảng da thịt nhóp nháp sót lại sau buổi dùng bữa cơm của bảy quả ác quỷ. Tất cả rơi từ trên cây xuống rơi vãi khắp mặt đất. Còn lũ quạ sau khi ăn uống no nê, chúng chỉ đồng thanh phát ra một âm thanh nghe đến kỳ dị, rồi đồng loạt vỗ cánh bay đi mất dạng. Sau nghỉ đệ đó quả nhiên ngôi làng trở nên nhịp sống bình thường, không còn ai giờ điên giờ dại nữa. Ấy nhưng nó cũng chỉ kéo dài được 5 năm, rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Vậy là bọn họ lại phải hyến tế lại phải chứng kiến cảnh những người đã chấp nhận nằm xuống để bảo vệ cuộc sống cho họ, rồi làm giết hóa thành quen, nghi lễ hiến tế đáng sợ đó đã trở thành một thông lệ với ngôi làng này và nó vẫn cứ diễn ra hết đời nọ truyền sang đời kia mà không có dấu hiệu dừng lại. Người đàn bà kể đến đây thì cả phương và Kiều đều không kìm được thắc mắc Kiều liền hỏi bà đừng nói với chúng tôi ông thể dân tổng trong câu chuyện đó chính là ông Bun bây giờ. Vâng, chính là ông ta. Ông ta đã sống bao nhiêu năm nay mà không hề có dấu hiệu già đi. Chúng tôi không biết tại sao lại có điều kỳ lạ này, chỉ đoán là ông ta đã luyện đến những tầng pháp thuật cao nên có thể trường sinh bất tử. Ở một nơi khác lúc này Vĩ Chung và Tuẫn đang mò mẫm bám theo bóng của lão Bun lướt đi trong đêm. Số tại sao bọn nó lại đi theo lão ta như vậy? Công vì tình cờ khi đang ngủ trong nhà, bỗng cả ba đứa đều nghe tiếng động mở cửa nên trí tò mò liền nổi dậy. Hóa ra người vừa mở cửa chính là lão Bun, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ lão ta lại sử dụng cửa sau mà không dám đi cửa trước, thái độ lại lén la lén tốt nhưng lại thận trọng một điều gì đó. Càng đâm ra nghi ngờ trên điên bọn nó quyết định bám theo lão ta để xem lão thực sự đang tính làm điều gì. Vừa đi Vĩ Trung cũng tranh thủ hỏi Tuấn chuyện về ngôi làng, nhưng nó cũng chỉ lắc đầu không biết. Tuấn chỉ kể lại rằng thật ra lão Bun không phải là thân ruột thịt của nó, mà chỉ là tình cờ nó được lão nhặt về từ dưới chân núi và được nuôi cho đến ngày hôm nay. Ở với lão Bun lâu cũng thành quen, nên nó coi lão ta như một người cha, một người ông của mình. Tuấn vốn dĩ chỉ biết được đi học ở một ngôi trường tồi tàn kia bên núi. Nhưng không biết tại sao mà năm ngoái lại được lão buôn cho đi học trên thành phố. Vốn dĩ chưa bao giờ xa nhà và lại khả năng học tập của đó cũng thuộc dạng giỏi. Nên Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản lão buôn vì tin tưởng nên biết bỏ tiền ra cho nó đi học mà thôi. Tuấn không trần trừ gì hết. Nó đồng ý ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net